Chào mừng các vị đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bach Audio. Tiếp tục hôm nay là Bách Sinh gửi đến các đầu hữu tập 42 của bộ Thần Già Kê Trường Sinh Đạo, tác giả Nham Ngã Tiếu và khoa giọng đọc của mình là Bach Audio. Thì ở cuối tập trước cảnh đã có ba cái thánh địa ha. Thì thứ nhất thì vẫn là Long Quan. thứ hai là Chân Long Tự và thứ ba là Phùng Nguyệt Thế Gia. Chân Long Tự đến sau nhưng là bởi vì có một vị Càng khôn giả tỏ trắng đó chính là Giả dịp thần tăng Cho nên bắt tạm xếp nó vào thứ hai Mà bởi vì khí vận của đại cảnh là tăng cao Cho nên là à, Cảnh giới của võ giả Cũng như là thiên tư của những thế hệ sau được sinh ra Đều là được khí vận gia trì Cho nên là thiên tư rất là cao Thì chân Long Tự cũng đã xuất hiện một người rồi à, Phụ huyệt thế nhà hình như là cũng à, xuất hiện một người Tạm thời thì à, Long Khởi Quang chưa có Nhưng mà à, chắc chắn là à Khâu Sinh cũng sẽ tìm về cho Long Khê Hoàng một đứa. À, bên cạnh đó thì Kim Thần cũng vừa đột phá tới động thiên chi cảnh và cũng à, xuất hiện một nhóm thế lực mới thì những người này là à, có những cái vị lạ cao thủ kiếm đạo đỉnh tiêm thì bọn họ định tới đây để mà mời Kim Thần về bên đó. À, không biết kiếp thất có đồng ý hay không. Về các thế lực ở trên biển thì ngoài Thiên Hải ra thì lúc này lại xuất hiện thêm một cái quần đảo. Quyền khúc đảo sau khi là khiếp sợ Về thủ động và sự mạnh mẽ của Khương Trực Sinh Đã phái là con trai của đạo chủ đến Đại cảnh để mà sinh giao hảo Về phần một cái thế lực khác Là mới vừa đụng chậm tới là Binh đội của đại cảnh đó chính là Vô Cực Minh Thì cái thế lực này Thì đang đi tìm kiếm Cái viên Thú hồn gì ở trong tay của Khương Trực Sinh đó Cũng đang là quần lục ở bên trong đại cảnh Rồi Vậy thì uh, mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình Đến với tập 42 của Bộ truyện Giày Kỳ Trường sinh đậu <cười> Kém thần sau khi thành công đột phá Một lần nữa trở lại Long Khởi Sơn Ở bên trong đình viện Sau khi hắn hạ súng cung kính Đối với khu trực sinh hành lễ Khương trường sinh mở mắt ra cười hỏi, Bố khiêu chiến với ta sao? Kiếm thần chân thành nói, Thự nhiên là mốn rồi, Nhưng chỉ sợ là mạo phẩm ngài. Khương trường sinh nói, Ta khích lệ ngươi, ngươi cũng có thể kích thích ta. Ở giữa ngươi và ta, Lớn nhau đều có thành tựu không coi là mạo phẩm. Lời nói này để cho kiếm thần nói lên lòng tôn kính, hắn không biết, Khương trường sinh là đang nuôi đâu hả? Bạch kỳ cũng cảm thấy, À, Khương trường sinh, Rất có phong phạm của câu nhân đất đạo Nhưng chẳng biết tại sao Nó lại cảm thấy kiếm thần sắp thảm rồi Mặc dù kiếm thần đột phá từ thế rất mạnh Nhưng nó luôn cảm thấy Cùng với Khương Trường Sinh mà so sánh Không thể nào so nổi Nghỉ ngơi 7 ngày đi Đến lúc đó dùng trạng thái mạnh nhất của người khiêu chiến ta Vậy sau Người nếu như muốn xuống núi Ta cũng sẽ không ngăn cản Khương Trường Sinh nhắm mắt nói Kiếm thần lắc đầu Ta không có hạ sơn đâu Động nguyên dĩnh dĩnh đầy động cho ngài. Hắn thường tí là võ sĩ, hắn cảm thấy đi theo đạo tủ mới có thể không ngừng mạnh lên. Hắn nếu vượt xuống núi hoành hành thế hạ, chỉ có thể đạt được một cái hư danh đập cô cậu bại trống rỗng mà thôi. So với hư danh, hắn càng để ý sự mạnh mẽ mà tính thực thức. Cùng ngày đó thì Thần Thiên Hoàng đế cũng đến đây bái phỏng chúc mừng kiếm thần bước vào động thiên chi cảnh. Đáng tiếc, vô luận hắn thức phục như thế nào, kiếm thần liền là không chịu xuống núi. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Kiếm thần không hạ sânn cũng coi như là thuốc tinh thành có hắn cùng với đầu thổ thọ trắng thần thiên hoàng đế Đúng là cũng không cần phải lo lắng gì ngay kế tiếp thầni hoàngế chú cáo thiên hạ chúc mừng kiếm thần của Long Khởi quan bước vào động tiên tri cảnh lấn mạnh thêm khí vận của đại cảnh cử động lần này hướng về bỏ giả thiên hạ cáo tri sự tồn tại của động thiên cảnh đồng thời cũng hướng về thiên hạ thiênên dương sự mạnh mẽ của chính mình Đến tận đây thì đại cảnh đã có võ giả các cảnh giới phía trên như là thần nhân cảnh, kim thân cảnh, càng khung cảnh và động thiên chi cảnh. Tại bên trên bộ lực cá nhân đã vượt xa các điều trong thiên hạ rồi. 6 ngày sau, Khương trực sinh cùng với kiếm thần rời đi khỏi Long Khởi Oan bay tới vùng trời Kinh Thành. Ở trên không khoảng cách Kinh Thành đã cao tới ngàn trượng. Khương trực sinh chân đập mây mù tiên phong đậu cốt, cười hỏi. À ha, thế nhưng là cần thời gian tụ thế hay không? kiếm thần cộng cái hộp kiếm của chính mình lắc đầu nói bây giờ ta đã, đã không cần nữa hắn nâng lên cánh tay phải trong khoảnh khắc hộp kiếm ở sau lưng bay ra mười mấy thanh kiếm trôi nổi ở sau lưng của hắn tất cả kiếm đều chỉ thẳng về Khương Trực Sinh từng đầu kiếm ảnh từ bên trong những thanh bảo kiếm này phân hóa mà ra trải động cả thương khung lít nhà lít nhất nhiều vô số kể không đến năm hơi thời gian Khương Trực Sinh đã bị vô tận kiếm ảnh bao vây một màn hùng vĩ này lần nữa để cho kinh thành chấn động Ừ, kiếm thần đã tải rồi kìa. Hả? Ờ, có định nhân sao? À, hay quá trời cao rồi, thấy không có rõ lắm. Hả? Không phải đâu cả. Ừ, có lẽ là đạo tổ cùng với kiếm thần đang lận bàn. Được có quên, mấy chục năm trước, kiếm thần liền là muốn khiêu chiến đạo tổ mới vào lòng khởi quang á. Bây giờ kiếm thần đã được cho là người ship thứ hai ở đại cảnh rồi. Chà chà, cũng không biết hắn có thể tại dưới tài của đạo tổ kiên trì được mấy chiều này. Mặc dù kiếm thần đã đột phá, Lại có hoàng đế chiếu cáo thiên hạ Uy danh đạt đến đỉnh phong Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Hắn không thể nào là đối thủ của đạo tổ Chiến tích mà Khương trực sinh đánh ra Đến nay vẫn là thần thổ võ lâm Ở bên trong trời cao Khương trực sinh bị vô tận Kiếm ảnh bao vây mỉm cười nói Cái này liền là kiếm đạo của người sau Còn chưa đủ mạnh à Kiếm thần như mày nói Đương nhiên là không phải rồi Vậy thì mời ngài cảm thụ một chút Mùn kiếm đạo mới của ta Trước đó chính là thiên hạ chi kiếm, Bây giờ chính là thiên đạo. Thiên đạo? Ây cha, cái tên thật là phánh lối à. Cái vị tu tiên giả này như ta, Cũng chưa dám tự xưng là thiên đạo á. Khương trực sinh hiếp mắt, Hắn chậm rãi, nâng tay phải lên, Cũ tự chân ngôn, ngưng tụ ra, Hiện ở phía sau lưng của hắn. Kiếm thần thì nâng lên hai tay, Hư không vừa nắm một cái. Kiếm khí tại trong lòng bàn tay của hắn, Ngưng tụ thành kiếm ảnh. song kiếm của hắn vùng vẫy, thành thế không lớn Nhưng mà, tốc độ hai tay cực nhanh phát lên từng đạo tàn ảnh, thiên biến dạng hóa, khiến cho người tàu hoa cả mắt. Trọc chóc lát, vô tận kiếm ảnh rung động, tựa như là toàn bộ bầu trời cũng ra chấn động, hùng vĩ dị thường rung động cả lòng người. Thương đạo, đỉnh! Kiếm thần gầm thét lên một tiếng, vô tận kiếm ảnh vây công hướng thẳng về phía của Khương Trường Sinh. Anh <cười> anh anh anh Kiếm -an. ảnh điểm không hết, đánh trúng vào Khương Trường Sinh, nhưng bị một cái vòng bảo hộ... Vô hình trực tiếp mất, vô pháp tổn thương tới cả áo bảo Đối với cái này, kiếm thần cũng không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy vị trí những kiếm mảnh trước đó còn lưu lại tàn ảnh hơi mờ. Những kiếm mảnh hơi mờ này bắn ra ánh bạc, cấp tốc kết nối với nhau, mấy chục vạn tia ánh sáng kiếm mảnh nối liền cùng với một chỗ, giống như là xé nát bầu trời thành vô số khối. Kiếm thần ném ra xong kiếm trong tay, cơ hội trong nháy mắt này, mấy chục vạn kiếm mảnh hình thành lưới bạc vô biên co vào. Bầu trời là lưới. Kiếm chính là thiên đậu. Khương trường sinh có thể cảm nhận được bên trong cái kiếm bổng này, ẩn chứa kiếm ý cực mạnh. Nhất động thiên chi cảnh bình thường, không thể nào mà mạnh tới như vậy. Hắn nhích khói miệng lên, tay phải đưa hướng về phía trước một chút. Hù, một đạo kinh khí bắn ra, lưới bạc kiếm khí trong nháy mắt đã phá tối. Muôn vàng kiếm mạnh tiêu tán theo đạo kinh khí kia, dùng khí tế không thể đỡ lao thẳng tới kiếm thật. Kiếm thần trừng to con mắt, con người rung động, mặt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Cuối cùng thì cái đạo kinh khí kia chỉ là treo ở phía trước trắng của hắn, phản chiếu ở bên trong hai con mắt của hắn. Cái trắng của kiếm thần bắt đầu tràn ra một hôi lạnh, hắn cảm nhận được khí tức tử vong gần kề. Hắn không nghĩ tới, mình sau khi đột phá, vẫn là bị Khương Trực Sinh tùy ý ra một chỉ đánh tập kiếm đạo. Hắn biết một chiêu này chính là khí chỉ của Trần Gia, mà bất Kỳ xem như là rác rủy. Võ học bình thường trong tay của đậu tủ Không ngờ lại biến thành Một cái võ học cái thế như vậy Khương trực sinh buông tay Khí kình trôi nổi trên trắng của kiếm thần Cũng ta biến mất Không tệ nha Kiếm đạo của người mạnh hơn rất nhiều Để ta nghiêm túc hơn lần trước rất nhiều à Khương trực sinh lăng không xuất hiện ở Trước mặt của hắn vỗ vỗ bở vai của hắn An ủi Kiếm thần miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười à, Xin hỏi ngài bận dụng Là mấy phật thực lực vậy hả Khương trực sinh trầm ngâm nói, à, coi như là hai phần đi. Hai phần, kiếm thần cười khổ. Khương trực sinh lúc này tan biến ở trên không trung, trở lại bên trong đền viện. Bạch Kỳ thấy hắn nhanh như vậy đã trở về không khỏi lắc đầu. Nó ngửa đầu nhìn lại, kiếm thần rơi xuống từ bên trong tiên vụ, rơi vào bên trong đền viện. Hắn hít xong một hơi, nhìn về phía của khương trực sinh hỏi, à, Đạo đổ à, Ngài nói chỉ vận dụng hai phần thực lực, xin hỏi toàn lực là bao nhiêu trực lực vậy? Khương trường sinh cười không nói gì, Bạch Kỳ nhìn không được nói. Lão đầu, ngươi làm sao dám nghĩ, chủ nhân đánh ngươi, còn cần vận dụng hai thành thực lực hả? Kiếm thần yên lặng. Khương trường sinh ngồi ở phía dưới để lên thủ nói. Động thiên chi cảnh cần ngưng tụ động thiên, ngươi còn có thể lại biến mạnh hơn mà. Có lẽ ngươi sẽ sáng tạo ra động thiên kiếm đạo, có thể cần mạnh hơn à? Kiếm thần lại cười khổ nói. Ôi dựa rồi Chính là động thiên của ta đó Chẳng qua là nó tương đối phân tán mà thôi Không Không chưa đủ đâu Ngộ tính của ngươi Thì không phải là chỉ như thế Nghe thấy câu nói này của Khương Trường Sinh Kiếm thần rung động Tâm tình trở nên cực kỳ xúc động Ta Ta còn có tiềm lực càng lớn hơn sao Mà khích lệ kiếm thần vài câu Khương Trường Sinh bắt đầu tu luyện Đồng thời chờ đợi ban thử sinh tồn Kiếm thần khác biệt với những người khác Chỉ nghĩ của hắn hết sức thần tí Cho dù đó mặt với người quan Một khi chiến ý phát tán ra cũng là cực kỳ nguy hiểm, hy vọng có thể có được ban thử sinh tồn, nếu không, công sức nuôi rau hạ thật là ổn phí. Kiếm thần đi đến một góc ngồi xuống, bắt đầu củng cố bộ đạo động thiên cảnh của mình. Qua một hồi lâu, hệ thống, thần thiên năm thứ 7, kiếm thần bước vào động thiên chi cảnh chiến ý ngàn nhiên, dùng kiếm đạo của bản thân khiêu chiến người, ngươi thành công sinh tồn khi tiếp nhận khiêu chiến của hắn, thu hoạch được ban thử sinh tồn, pháp bảo Kim Lân Ngọc Diệp X3. Lấy là Kim Lân Ngọc Diệp. Đến tận đây, Khương Trường Sinh đã tích lũy được 13 mảnh Kim Lân Ngọc Diệp rồi. Hắn ngược lại muốn xem, tập hợp đủ Kim Lân Ngọc Diệp lại dung hợp với Kim Lân Cung sẽ là pháp bảo chí cường như thế nào. Hắn là phải mạnh hơn cả Sinh Nhật Thần Cung mới đúng. Sinh âm thầm chờ Mong cũng không vội vàng mà nhận chủ Kim Lân Ngọc Diệp tiếp tục liên thông. Kiếm thần đều đã đột phá rồi, hắn cũng nên toàn lực xông vào cảnh giới cao hơn. Đạo Pháp Thượng Nhân Công tật thứ 8 Cuộc chiến giữa kiếm thần và đạo tổ không có kéo dài quá lâu Nhưng người kinh thành thấy kiếm mảnh phá tối đầy trời Chiến đấu hơi ngần Bọn hắn đã hiểu rõ ai thắng ai bại Trận chiến này cũng không có dẫn tới tiếng vọng qua lớn gì Cũng là tin tức kiếm thần đột phá động thiên chi cảnh càng truyền càng xa tiền đi khắp thiên hạ Kinh sợ nhất thì chính là Đông Hải Vương Triều Ai cũng biết Chờ khi đại cảnh lần nữa sức binh Chỗ thứ nhất tiến đánh chính là Đông Hải Vương Triều bọn họ Đồng hải vương triều đang tìm kiếm đồng minh ở khắp thiên hạ. Nhưng không có một phương vương triều nào dám kết minh cùng với bọn hắn. Đều là việc không liên quan gì tới mình. Nhúng tay vào để liên quan cái lòng cái chim gì. Kiếm lấy sự phẫn nộ của đại cảnh à. Lại một tháng nữa trôi qua. Tháng 11. Trong phủ đệ tại Kinh Thành. Tống Ly đang luyện câu ở trong sân. Một võ giả bước vào viện. ghé vào lỗ tay của hắn nói. Ngay sau đó. Tống Ly mở to mắt ra. Trong này. Võ giả kia gật đầu. Bộ cực Hải Minh đã chui vào Đại Cảnh rồi Không chỉ Đại Cảnh Các cả quân triều khác cũng có trung tích của một cực Ấn nữa mỗi giả này là đến từ trên biển Trước khi Tống Ly rời khỏi thương Nam Hải Tông Hắn đã viết thư cho đệ tử thân tính của mình Ở khắp nơi để bọn hắn dồn dập rời khỏi thương Nam Hải Tông Thể đến Đại Cảnh Đã trôi qua nhiều năm Tống Ly dựa vào nhóm thành viên tổ chức này Không ngược xuất tích lực lượng Trong tay đã có một cái củ thế lực không nhỏ Hắn lúc này hiếp mắt nói Phải người chuyên môn nhìn chầm chầm chân lông thử, không được bại lộ nha. Ồ dông, võ giả kia đáp ứng rồi đi. Tống Ly mặc dù hiểu trong đại cảnh, nhưng cũng cảm thấy rất hứng thú đối với tụi yêu châu. Tụi yêu châu này có giá trị liên thành, lại không nói ý nghĩa chiến lược của nó. Chỉ là hấp dẫn yêu thú liên tục không ngừng tiến hành săn giết, đã có thể tích xúc số lượng của cải đổi lấy từ nguyên phó đạo rồi. À, sorry các đồng hồ nha. Hồi nãy là ở khung giới thiệu Bách à, Đọc nhầm là tụ Hồ Châu À bây giờ tới đây mới nhớ lại là tụ Yêu Châu À vậy là sửa lại tụ Yêu Châu ha Các đồ thông cảm Rồi tiếp hết các đồ Do dự một lát Tống Ly Vẫn là quyết định đứng dậy đi tới Hoàng Cung Tham kiến Hoàng đế Mặc dù hắn có dục vọng cá nhân của mình Nhưng vẫn đến mẩm báo việc này Rút ngắn khoảng cách quan hệ giữa mình cùng với Hoàng đế à, Ở một bên khác Trong ngưỡng thư phòng Thượng Thiên Hoàng Đế nhớ mày, hình thủ đứng bên cạnh của hắn, hắn mang theo mặt nạ để cho người ta nhìn không thấu, nét mặt của hắn lúc này là như thế nào. Hôm nay phiên vương càng ngày càng nhiều khóc thiên hạ rồi, tiếp tục như vậy nữa, không sớm thì muộn cũng sẽ có chị sẽ ra. Thượng Thiên Hoàng Đế rầu rỉ nói, Khương Tú có rất nhiều huynh đệ, những hậu nhân Khương gia kia sau khi lớn lên, cũng phải được phong quan, mà hắn cũng không thể bạc đẩy các huynh trưởng của mình. Các huynh trưởng cũng đã bắt đầu sinh con. Qua 20 năm nữa, số lượng dòng dõi của gia chắc chắn là tăng phọt. thủ không có chen lời vào, giao cho đệ tử Thần Thiên Hoặc suy nghĩ. Hắn lúc này ánh mắt sáng lên nói: "Trẫm có thể để cho các phiên vương phong đất cho dòng dõi của mình tại đất phong mà mỗi người quản hạ. Sau nhiều đời tiếp nhận truyền thừa, hậu vệ phiên vương nắm giữ lãnh địa sẽ chỉ là càng ngày càng ít đi, dù sau địa bàn chỉ có như thế mà thôi." Càng nhiều người, địa bàn cho bọn hắn nắm giữ là càng nhỏ. Chờ bọn hắn sai lầm, lại ban xuất lệnh thu hồi. Như thế thì chẳng có khả năng đối mặt với phiên dương rồi, mà lại có thể giao chuyện phiền thuế dính đến hoàn thân quốc tích, cho cái đám phiên dương các đời đi xử lý. <cười> Hình thủ lúc này mở lại. Rạc thực phải nghĩ biện pháp hạn chế phiền vương các đời. Từ khi thấy đồng hoàng đế lên ngôi, phiền vân trưng binh, thực lực quân sự của mỗi người đều là không yếu. Thậm chí, có người không kém gì một phương vân rồi Thần Thiên Hoàng đế đứng dậy, đi đến trước sa bàn, cuối xem thiên hại giang sơn của Đại Cảnh. Trẫm cũng nơi hành động một tí rồi, gian sơn càng lớn càng mạnh, sẽ không sợ không đủ phân, thậm chí cuộc chờ mong dòng dõi của Khương gia càng nhiều càng tốt a. Hắn lúc này cười lạnh, ánh mắt đã rơi vào Đông Hải Vương Triều ở bên trên sa bàn. Đông Hải Vương Triều và Đại Cảnh đã có xuống thù tiền kiếp, tiếc nối duy nhất trước khi nhân tông hoàng đế qua đời, chính là không thể công phá Đông Hải Vương đều. Thần Hoàng đế lúc này nói, Lần này, Trầm muốn dùng biển để mà giáp công, để cho Đông Hải Vương Triều cảm thụ được y phong của Thượng Thiên. Ánh mắt của hắn rơi vào vùng biển phía đông tầm mắt sáng rực. Ngay lúc này lại có một tên thái giấm mang theo Tống Ly đến đây. Sau khi Tống Ly hành lễ nói ra tin tức mà mình tham dự được, Thượng Thiên Hoàng đế gật đầu nói, Ngươi có lòng, Trầm vừa hay có một việc ăn bài cho ngươi làm đây. Tống Ly hỏi, Ờ, khởi bẩm là chuyện gì? Trong vòng 5 năm, Trầm muốn đại cảnh có được một vạn chiếc chiến điện, Ngư phụ trách đốc suốt việc này Trọng sách phong cho ngươi làm đô đốc hải lộ Đứng hàng tam phẩm Chẳng có để cho trầm thất vọng Nếu xảy ra sơ sức gì Trầm sẽ cũng không tha cho ngươi Đem cái đầu tới đây gặp trầm Thần thiên hoàng đế nhìn về phía Tống Ly Ý vị thăm trường nói Trong lòng của Tống Ly kinh hỷ Xem ra mình đi nước cờ này rất đúng Chi tiết quyết định thành bại Hắn lĩnh mệnh ngay kế tiếp thần thiên hoàng đế Đưa ra cái việc này trong lúc tảo triều Không ít văn võ có gì nghĩ nhưng bị thượng thiên hoàng đế cưỡng ép đè súng Quân thần lúc này mới ý thức được, tiểu hoàng đế này đã lớn rồi. Hắn không giống nhân tông, mà càng giống như là thái tông. Lúc này ở trên biển, một chiếc thuyền lớn lặng lặng đứng thẳng, không có tiếng lên. Bên trên thuyền, có một cái nam tử ngồi tỉnh thỏ trên nó. Hắn ở trần, trên làn da màu cổ đồng tràn lại với sẹo. Nhìn thấy mà giật mình, quanh người của hắn vần quanh khí tức nóng đực, Thổi đến mái tóc dài của lại động Một võ giả áp giải một tên nam tử Toàn thân ước nhập đi tới nói Đại chủ Người này tự xưng đến từ Đông Hải Vương Triều chuyên môn tiềm vô cực hải mình chúng ta đó Nam tử ước nhập Lúc đầu quán sạc không thôi Nghe sóc lời này xúc động Hắn vội vặn mới lời Tại hạ là quán lại của Đông Hải Vương Triều Thuộc Lâm Mạch Đại Lục Có giao hảo cùng với tông chủ Thiên Nam Hải Tông Là Thiên Nhân Phượng Thiên Nhân Tông Chủ nói qua rồi Nếu như bọn hắn thất bại, Người duy nhất có thể cố vắng Đông Hải Vương Triều, Chính là Vô Cực Hải Minh. Nam tử, người đầy sẹo kia, Không có mở mắt, Cũng không có lên tiếng. quan lại Đông Hải Vương Triều tiếp tục nói, Nàng lưu lấy thư, Nó cho ta biết một bí mật, Bí mật liên quan tới lòng mạch đại lục, Nói là Vô Cực Hải Minh, Nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe động, Vô Cực Hải Minh đang tìm kiếm tụ yêu châu, Mà chính đầu long mạch của Long mạch đại lục, Không chỉ thúc để khi vận sinh trưởng, Cũng là một cái lỗi phong ấn, Trên cái đầu lông mạch, Phong ấn yêu vật cực kỳ cường đại, Nhất cái vùng biển này từ xưa đến nay, Tình huyết của nó có thể làm cho yêu vật bình thường thế biến, Còn mạnh mẽ hơn cả thủy thủ, Nếu vô cực hải minh lấy tụ yêu châu hàng phúc nó, Chắc chắn có thể thống nhất cả tư hải, Trở thành thanh tàu khí vận, Nghe vậy, Nam tử người đầy sẹo lúc này mới mở mắt ra, Liếc nhìn hắn nói, Thiên nhân Phượng thật nói như vậy sao quan lại của Đông Hải Vương Triều Liêu mạng gật đầu một cái Thiên nhân Phượng đâu Nàng đã chết rồi à Chết trải kinh thành của Đại Cảnh Bị Đạo Tổ giết rồi Đại Cảnh vừa lúc có một đầu lông mạch Không sai Thiên nhân Tổng Chủ nói Đạo Tổ có khả năng gì phong ấn lông mạch mở lại đó Nam tử người đại sợ Nhìn về phương Tây như có điều suy nghĩ Tên quan lại Đông Hải Vương Triều kia Là cắn răng nói Nếu là vô cực khái minh, nguyện trợ Đông Hải Vương triều, thống nhất lòng mạch đại lục, Đông Hải Vương triều, nguyện công phụng vô cực Hải minh, làm thiên lo cho vô cực khái minh, sai đầu đánh đó. Nam tử người đầy sợ không có nói tiếp. Qua một hồi lâu, hắn phần phải nói, Phải người đưa hắn đến chủ đảo hải bàn, giao cho bàn chủ định đọt đi. Dân, võ giả đưa cái tên quan lại Đông Hải trời đi. Nam tử người đầy sợ vút vút cái đầu của mình, tự nhủ hút. Đạo thủ có thể đánh giết năm tuần động thiên chiên cảnh Một vị trong đó còn là xích nguyệt lão tổ Vừa mới đột phá Cho dù không phải tam động thiên Cũng là người đối bật ở bên trong nhị động thiên rồi Chuyện này cũng không dễ xử lý Tụ yêu châu Long mạch yêu vật sao Chủ mang gì lại có khí vận như thế Người mạnh như thế Đến cùng là có lại lệnh gì Hắn biểu lộ ra vẻ nhức đầu Sau đó hạ lệnh Đi tới Long mạch Đại Lục Trước phải đi nhìn kỹ một chiến hạng nói Thần Thiên năm thứ 8, tháng 5 trời Trường Sinh từ từ mở mắt, hắn hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được mình cách đột phá đã rất gần. Nhưng hắn hơi có chút hận trường, thiên uy lần trước lúc đột phá lại lần nữa hiện lên trong đầu quấn khiến cho hắn có chút rụt rè. Lần này giá trị hung hỏa của hắn đã vượt xa lần trước, hắn là có thể chịu nổi. Khương Trường Sinh bắt đầu vận dụng hung hỏa dẫn suy tính người mạnh nhất long mạch đại lục trừ hắn và kiếm thần ra. Lại dò xét vùng biển ở phụ cận Phạm vi mà hệ thống đã biết được Người mạnh nhất lông mạch Đài Lục Trừ hắn kiếm thần Thì có 9 vạn giá trị hương quả Đến gần vô hạn động thiên cảnh Đón chừng là từ hải ngoại tới Những năm gần đây Hải ngoại tới rất nhiều cao thủ Dẫn đến chỉ số dò xét cũng là biến hóa lên xuống Thời điểm thấp nhất mới có 3 vạn Chiến lực phía dưới Trăm vạn giá trị hương quả Đối với hắn mà nói đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì Người mạnh nhất cái chỗ vùng biển Long Mạch Đài Lục thì đi đến 110 vạn giá trị hương quả. Người mạnh nhất trước đó cũng mới có mấy chục vạn, xem ra là có một vị cao thủ nào đó trở về. Người mạnh nhất Thiên Hải còn ở mức là 17 vạn giá trị hương quả, không có biến quả qua lớn. Còn về người mạnh nhất ở bên trong phạm vi mà hệ thống đã nhận biết, con số càng là khoa trương hơn. Theo phạm vi hệ thống dò xét càng ngày càng xa, cơ hội hàng năm đều có thể quét tới những chiến lược đỉnh tim mấy. 500 vạn giá trị hương quả hết sức là khoa trương người mạnh nhất thần cổ đại lục đến nay còn ở là 170 vạn giá trị hương hỏa quỷ mới biết cường giả của giá trị hương hỏa đến 500 vạn là đang hoạt động ở cái khu vực nào Khương Trường Sinh lợi dụng đủ loại vấn đề dò xét cảnh vật xung quanh xác định an toàn của mình sau đó tiếp tục tu luyện giờ đột phá hắn sẽ trở thành người mạnh nhất bên trong phạm vi đã biết của hệ thống rồi ngay kế tiếp lúc giữa trưa Ngọc Nhiên Vật đến đây báo phỏng Khương Trường Sinh, nàng hàng năm đều sẽ tới mấy lần, bình thường đều là bận rộn luyện công, bây giờ đã bước vào thần nhân cảnh, tuổi thọ dài hơn, được Khương Trường Sinh cổ vũ, nàng hiện tại cũng sắp biến thành võ si. Phù Nguyệt thế gia, gần đây phát hiện Triều Tông có biến hóa nha. Ngọc Nhiên Vật câu mày nói, Khương Trường Sinh lúc này mở mắt ra, nghe nàng nói. Ngọc Nhiên Vật tiếp lại, Triều Tông bắt đầu gia nhập Vương Triều, Trong đó có hai phe triều tông gia nhập đại thề. Tương Dung cùng khí vận của đại thề. Khương Trượng Sinh tò mỏi. Ờ? Vậy sao bọn hắn không đến gia nhập đại cảnh vậy? Ngọc Nguyên Vật lắp đầu nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Đại cảnh rất mạnh. Khả năng là bọn hắn cảm giác bọn hắn tới thì địa vị sẽ bị giảm nhiều. Trên đầu còn có lông khởi hoang phù nguyệt thế gia, chân lông tự. Mà ta luôn cảm thấy bọn hắn cũng không phải hiệu lực là vì vương triều đơn giản như vậy. Có thể là tham lam khiếp vận của vương triều. Đối với cái này Khương Trượng Sinh cũng không quá để ý, cho dù là Triều Tông vương triều hợp lại tấn công thì cũng chỉ là mang đến cho hắn bàn thử sinh tồn mà thôi. Hắn ngực lại hỏi, nghe nói Phùng Nguyệt Thế gia sinh ra một vị thiên tài, cùng với Chân Long tự Chu Tiệt Thế được xưng là đại cảnh sông Kiêu à. Ngọc Nghiên Dật lúc này hân nói, không sai, thiên tư đan này, này bất phàm, đứng mũi trông to của ta, cho rằng nàng chính là võ giả thượng cổ chứng thế. Là khi vận đại cảnh dẫn dắt thiên tư kiểu này sức thế Nếu ngài cảm thấy hứng thú Có thể thu nàng làm đệ tử hay không <cười> Thu đồ đệ thì miễn đi Ta thanh nhàng đã quen Chỉ là nuôi sối nuôi rắn nuôi mèo Đã cảm thấy rất là phiền tối rồi Khương trưởng sinh lắc đầu nói Trong lòng của hắn thì nổi sống Chân lông tự phù nguyệt thế gia Đều có tiệt thế thiên tài danh chấn thiên hạ Lòng khởi quan của hắn Hả có thể không có Không được Nhất định là phải khai quật ra một cái vị thiên tài như thế mới được Bạch Cây Lại tò mò hỏi, "Thượng cổ chuyển thế, cái này quá mơ hồ rồi, thật khi giả vậy?" Dưới cái nhìn của nó, chuyển thế là vô nghĩa, bằng không trên đời nào có nhiều tà ma ngoại đạo hành hành như vậy. Ngọc Nghiên Dật quay đầu nhìn về phía nó, gật đầu nói. "Ta hẳn, lúc nàng sinh ra, có thanh điểu xoay quanh trên vùng trời của phụng nguyệt thế gia, vừa ra đời đã ẩn chứa khí huyết mạnh mẽ, nàng thậm chí còn có thể tập được đủ loại võ học thượng cổ trong mộng luôn, có vài loại võ học Còn mạnh hơn tiệc học của Phương Nguyệt Thế Gia nữa Khương Trường Sinh nghe xong Biểu lộ cổ quái Không lẽ có những võ giả khác Cũng nắm giữ thủ đoạn bóng mộng à Không có khả năng Đây chính là pháp thực tiên gia Chẳng lẽ nói Nàng này thật đúng là võ giả Thời thượng cổ chuyển thế Ta muốn biết Người mà Ngọc Nguyên Vật Mới nói tới Có phải là võ giả Thượng cổ chuyển thế hay không Hệ thống Cần tiêu hao 300 giá trị hân hỏa Có tiếp tục hay không May mắn Cái này còn ít 300 giới trị hương hỏa vẫn còn có khả năng tiêu xài Tiếp tục. Hệ thống. Đúng thế. Hai chữ này để cho Khương Trực Sinh hiếp mắt. Thượng cổ võ giả thật đúng là có thể giữ lại một bộ phận ý chí sau khi chuyển thế. Xem ra bỏ đạo cường đại đến mức nhất định cũng có năng lực hiểu rõ lương hồi. Khương Trực Sinh yên lặng suy nghĩ. Hắn là cảm thấy rất là hứng thú à. Người mạnh nhất một thế mà Ngọc Nhiên Giật nói tới là mạnh bao nhiêu? Hệ thống. Không thể thôi diễn, hệ thống tạm thời còn chưa liên quan đến từng hoàng lương hồi của võ đạo phương thế giới này. ai đáng tiếc. Hệ thống này nói mạnh thì rất mạnh, nhưng cũng không phải là phạm năng. Bản thân cũng cần thời gian trưởng thành. Cũng đúng, nếu hệ thống sinh tồn, mạnh mẽ tuyệt đối, Hạ có thể để cho hắn lợi dụng sơ hở. Ngọc Nguyên Vật còn đang thao thao bất tiệt nói về cái chỗ bất phạm của cái vị thiên tài kia. Khương Trường Sinh cũng yên lặng ghi lại tên của người này, Ngọc Thanh Uyên. Sau nửa kênh giờ, Ngọc Nhân giật trời đi, Khương Trường Sinh tiếp tục liên công. Cái chuyện đào mốc ra đệ tử có thiên tư trác tiệt, mạnh nhất cho lòng khởi quang, có khả năng tạm thời buông xuống, chờ hắn đột phá rồi lại nói. Đến lúc đó, hắn vận dụng những tón hương quả tìm kiếm người thiên tư mạnh nhất cả đại lục này. Lại đưa người đó đến lòng khởi quang, bồi dưỡng thành lá bài thể của lòng khởi quang. Cái gì mà chu tuyệt thế Ngọc Thanh Uyên, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Sinh suy nghĩ trên mặt lộ đa mỉm cười Bạch Kỳ thì bắt đầu giáo dục cho Hoàng Thiên hát thiên Đốc xuất chúng nó tu hành thật tốt Sớm ngày mà trưởng thành Thuận Thiên năm thứ 9 Thiên hạ như nước thỉ triều Từng châu ở Dương Hải Được triều đình cấp phát Số lượng lớn binh sĩ được điều động tiến đánh Muốn lột sát thành hải quân Hoàng đế của công chiếu thiên hạ Điều động thần nhân Không chỉ có cơ hội thăng quan tiến chức Còn có thể tiến vào trong võ khác Thu hoạch được tiền học Người kiến công thậm chí có thể thu hoạch được Trần Bảo hiếm thấy từ quốc khố, trợ giúp cảnh giới võ đạo của mình lại là thăng thêm một thần. Bây giờ đại cảnh có bao nhiêu thần nhân không ai biết được cả. Cho dù là thần nhân cũng rất khó từ chối triều đình. Đại cảnh chính là vận triều, Trân Bảo hiếm thấy ở các nơi đều sẽ bị triều đình đọt lại. Hàng đế còn chuyên môn mở ra không ít dục viên thiên tài địa bảo, có chuyên gia vung rộng Tư chất của tiệt đại đa số võ giả có hạn, không thể không dựa vào ngoại quật. 3 tháng ngắn ngủi đã có 40 vị thần nhân vào cung. đi qua nhận lệnh, bọn hắn sẽ đi tới bên cảng phương Nam, nghe theo hải lộ đô đốc Tống Ly ăn bài. Tống Ly biết được việc này cực kỳ cao hứng tâm tình cũng bắt đầu bành trứng. Nhưng tuyệt vô chống tàn, có hai vị đại tướng đến khiến cho hắn không thể nào không thu liễm lại, tiếp tục hành sự cẩn thận, chính là Khương Tuyển cùng chứa Bình An. Đối với hai cái vị này, Tống Ly tự nhiên lọc sợ tức yếu dụng. Chiến tích chói mắt nhất của bọn hắn Là hai người hợp lại đánh nổ cả Hồng Huyền Vương đều Là hai vị thần tướng mà đại cảnh công nhận Và người kính ngưỡng Tống Ly mới cảm nhận được Cái lòng đế vương sâu xa như biển Về sau vẫn phải cẩn thận Đối với thần thiên hoàng đế không thể qua loa Hai người khương tiễn tới phụ ta Tống Ly Nhưng tất cả mọi người đều biết Bọn hắn mới chính là người địa vị cao nhất Ở bên trong hải cắn này Thời gian trôi qua thật nhanh Thấm thốt một cái đã vào tháng 8 Khương trực sinh mở mắt ra Hắn đã muốn đột phá rồi Hắn đang do dự có nên đời khỏi kinh thành để đột phá hay không Hắn sợ thiên uy quá là kinh khủng Ảnh hưởng đến kinh thành Suy nghĩ thật lâu Hắn vẫn quyết định lỡ lại kinh thành Một là hải ngoại quá là nguy hiểm Quỷ mới biết chỗ nào tốt ra võ giả khủng bố gì Hai là vừa hay chấn nhíp võ giả Đến từ các phương thế lực khắp nơi Để cho bọn hắn đi vào đại cảnh Phải an phận một chút Hắn hít xong một hơi Quyết định ngày mai sẽ bắt đầu đột phá Hắn đứng dậy bắt đầu chuyển động gân cốt Cổ vũ sử khí cho mình. Hắn kiểm tra giá trị hương hỏa một hồi. Giá trị hương hỏa trước mắt đã là 21.920.971 2.000 vạn giá trị hương hỏa đủ ổn rồi. Tâm thần của cư trợ sinh buôn lỏng. Kiếm thần nhìn về phía hắn cẩn thận suy nghĩ cái bộ động tác này của hắn thật nhìn đơn giản thậm chí là có chút hài hước nhưng lại khiến kiếm thần cảm thấy ẩn dấu ảo dịu không hiểu nào đó. Đạo tổ không có khả năng vô duyên vô cớ Là một cái chuyện không có ý nghĩa như thế. Hắn đã gặp mấy lần cái bộ động tác này, nói rõ, đạo tổ hết sức là coi trọng cái chuyện này. Khương trường sinh cũng không biết kiếm thần đang suy nghĩ cái gì. Hắn căn bản không cần chuyển động gân cốt, chẳng qua là bảo trì thói quen mà thôi. Nói chung là một cái dạng tạo gián. Hắn một mực vẫn duy trì một chút thói quen của kiếp trước. Chính là sợ thời gian trôi qua lâu để cho hắn quên đi lai lịch của chính mình. Cũng bởi vì duy trì trí nhớ của kiếp trước dẫn đến tâm cảnh của hắn ở kiếp này không thể dung nhập với thế giới này. Mãi cho đến khi hắn có con trai mới là chuẩn biến tốt đẹp. Mặt trời lặng mặt trăng lên, tinh hà vẫy đề trời. Khương trượng sinh báo mộng cho mộ liên lạc. Hai người hàng huyên rất nhiều, mộ liên lạc phát hiện hắn lúc này nói nhiều hơn lúc trước, luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng nàng biết được mình không giúp được gì cho hắn, chỉ có thể nhu thận lắng nghe. Sau một đêm, mặt trời lối dặn ở phương Đông. Khương Trường Sinh đứng dậy làm cho Bạch Kỳ đang tự ở trên đùa của hắn bận tỉnh còn chưa chờ cho Bạch Kỳ tỉnh táo hắn đã thả ngược vọt lên tan biến ở bên trong sương mồ trên máy hiền kiếm thần đang ngủ kiếm cũng mở mắt ra kinh ngạc nhìn về phía Khương Trường Sinh không rõ hắn muốn làm gì Khương Trường Sinh bay tới một cái chỗ cực kỳ cao tận khả năng để rời sát Kinh Thành ở bên trong Kinh Thành trong phòng khách của khách sạn hai tên võ giả đang ở trước bàn đang uống đà trên bàn còn để đó hai cái thanh kiếm Một vị kiếm khách mặc áo vàng trong đó mở lại Tới lâu như vậy rồi Hôm nay lên núi đi Dù sao cũng nên lên núi xem một chút Và không chúng ta là đi một trận không công mà Một người khác cười khổ nói Hài Chúng ta đã biết cái việc kiếm khách Bớt vào thách võ kiếm mỹ kia là kiếm rần rồi Mong muốn mà kiếm thần đi Thì phải thiết phục đạo tổ Cứ làm sao thiết phục đây Đạo tổ kia giết bao nhiêu cường giá rồi Căn bản là không quản thân phận của người khác Không kiêng nế gì cả Nghe như thế, hàng Y kiếm khách yên lặng. Đạo tổ giống như là thần bảo hộ đối với người dân đại cảnh, nhưng đối với kẻ ngoại lai mà nói thì chính là một nhân vật đáng sợ nhất trên đời, một vị hung sát thần, nhất là đối với đám người có rắp tâm khác như là bọn hắn là càng sợ nhất. Nhưng bọn hắn đã được phái tới đây, nếu cứ như vậy trở về, không thể tránh khỏi cái việc bị trách phạt. Hai người nhìn lẫn nhau một chút đều thở dài. Trước khi đến long mạch đại lục này, bọn hắn vốn là không có để nơi này vào trong mắt. Nhưng sau khi đến đây, bọn hắn bị hù dọa cho yếu dụng. Chỗ mang gì cái loại này mà lại cất dấu cường giả khủng bố như thế. Trừ phi là kiếm chủ để trần đến đây, bằng không, không có khả năng mang đi kiếm thần. Nam tử ở vàng lúc này nói. Chỉ có thể dùng trí, dùng kiếm đạo mạnh mẽ, hấp dẫn kiếm thần. Thân là kiếm khách, chắc hắn sẽ động tâm đó. Một người khác lần nữa thở dài, đang muốn nói chuyện, chợt nghe là dưới đối lận. Ê, đạo tổ đổ kiếp rồi, Ê, đạo tổ bắt đầu đổ kiếp rồi mọi người ơi Tiếng hoang hô của một nam đồng Truyền đến từ trên đường phố Ngữ khí dị thần kích động Trong lúc sáng sớm lộ ra vô cùng chói tay Hai người liếc nhìn nhau vượt qua cửa sổ Đi vào bên trên mái hiền khách sạn Không chỉ có bộ háo Càng ngày càng có nhiều võ giả nhảy lên trên mái hiền Phóng tầm mắt nhìn thấy Từng cái tòa phòng ốc ở các phương Đều có người đứng bên trên mái hiền trang diện có chút hùng vĩ Âm âm Tiếng sấm rầm muộn vang lên, kinh thành lúc đầu đang vào trời sáng lại bắt đầu mờ tối. Thần Thiên Hoàng đế đang ôm phi tử của mình ngủ ở trong tẩm cung cũng vội vàng mặc áo bào, đi ra khỏi tẩm cung. Hắn một bên sửa sang lại áo bào, một bên ngẩn đầu nhìn lại, vùng trời toàn bộ kinh thành đều bị mây đen cục cục bao phủ. Mây đen vô cùng cao, để cho người ta ở toàn thành được cảm nhận được bản thân của mình nhỏ bé. Bọn hắn không nhìn thấy đạo tử, chỉ có thể nhìn thấy Từng cái tia lôi điện thật nhỏ đang nhập nháy Võ giả cảnh giới càng cao Thì nhìn thấy đấy không phải là lôi điện nhỏ bé gì đâu Chẳng qua là tại vì nó cách mặt đất quá xa Một vài tên thần nhân cảnh gần lớn bay lên bầu trời Muốn tham gia náo nhiệt Anh bọn tiếng Một tên kinh lôi to lớn xuất hiện Lớn hơn lôi điện lúc trước kết trăm lần Chiếu sáng khuôn mặt của tất cả mọi người Dọ cho vô số người khẽ rung rảy toàn thân Bên trong đền viện Kiếm thần động dung lắm bẩm nói Ngày cũng muốn đột phá sao Hắn vừa mới đột phá có bao lâu Đạo tổ lúc này cũng là đột phá Bạch Kỳ đi vào bên cạnh hắn Thầm nói Người phát hiện không hả Đạo tổ đột phá không giống chúng ta Chúng ta đột phá không có lôi kiếp Mà khí vận thiên địa cũng không có tương trào hướng về phía đạo tổ Vẻ mặt của kiếm thần phức tạp nói Điều này nói rõ Đạo tổ không có dựa vào khí vận Thiệt từ bản thân hắn Vô cục đáo sợ rồi Dẫn đến hắn đến nay vẫn không cần ngoại lực Cũng chính là bởi vì thứ tư như thế, thiên đạo khó chứa mới phải lùi kiếp đánh hắn đây mà. Bạch Kỳ cảm thấy hắn nói rất là có đạo lý. Nó âm thầm cầu nguyện cho đạo tổ nhất định phải đột phá thành công. Nó đã hạ quyết tâm muốn theo cương trường sinh cả một đời. Cũng không hy vọng hắn sẽ gãy đổ ở bên trong lùi kiếp. Lý trí nói cho nó biết, đạo tổ chắc chắn là thành công. Cương giáp bực này cho dù chết, cũng phải chết trong một cái trận đại chiến chấn động cả thế gian. Hắn có thể chết ở tại phía dưới thiên thế. Bên trên trời cao, Khương Sinh ngồi đó, cao thiên công đại vũ bảo bay phất phới. Hắn dương mắt nhìn Lô Vân ở phía trên, nuốt một ngụm nước Con mẹ nó, có chút hồn hổ người rồi. Lôi Vân đã là hình thành vòng sấy khổng lồ, càng đến gần trung tâm vòng sấy càng đen, chỗ sâu nhất lại có tựa lồi lấp lánh, thoạt nhìn đã cảm thấy rất là khủng bố rồi. Thiên kiếp vẫn còn đang xúc thấy. Lôi bàn bạc không ngừng khuất trương. Đã bao trầm tùm bộ tiên châu, còn lan tràn ra các châu xung quanh, thuyền uy như thế để cho cái đám bách tính, võ giả, sáng sớm vừa mới thức dậy còn chưa tỉnh ngủ đều là lo lắng. Âm âm, tiếng sắm càng lúc càng lớn, lôi điện lấp lánh ở phía trên đỉnh đầu của khu được sinh càng ngày càng gần. Lần này, hắn dự định đầu tiên là để cho mình đổ kiếp, nếu khi nào gánh không được lại mở ra giá trị hơn quả, vừa hay cho mình thời gian khôi phục. Một cái tia chớp lúc này bỗng nhiên bổ ra trên người của hắn, bị vòng bảo hộ linh lực của hắn tri tiêu. Hắn hiếp mắt nhìn quanh. Vòng bảo hộ linh lực xuất hiện một cái vết rách cấp tốc hồi phục. Đấu lại điện thứ nhất đã có y năng, to lớn như thế rồi. Khâu Trường Sinh bắt đầu lo lắng. Ngay sau đó, từng đạo lôi điện điên cuồng bổ trên người của hắn, hắn vận câu tốc độ cao, ngăn cản lôi điện đến lên người. Kinh phong thổi ào ào, tiếng gió lai động đến tóc phương thiên địa, bánh tính trong kinh thành cả kinh vùng dập bắt đầu thu quần áo. Thượng thiên hoàng đế thôi động chân khí, ngăn cách cuồng phong, hắn hiếp mắt nhìn lên không trung. Hắn tiếp nhận truyền thừa đạt được công lực của nhân vương, có thể nhìn thấy bóng dáng của khu trường sinh. Hắn âm thầm kinh hãi. Cái này thật đúng là lôi kiếp, nguyên lai truyền thiết không phải là do hoạt thức bị đặt à. Khu trường sinh thì đã không lôi được người trong thành chứng kinh ra sau giống như lúc trước ăn suy đón, lần này thiên kiếp vượt xa rất nhiều. Thiên lôi cuồng bạo theo nhau mà đến, thành thế cực kỳ tối lớn phát động biển mây vạn dặm, tiếng nổ vang rền kinh khủng có thể làm cho tất cả mọi người trong tiêu châu nghe được. Vô số người vẫn còn đang ngủ say bị bừng tỉnh lại. Khương Trường Sinh vận chuyển đạo pháp tự nhiên công, quanh thân hình thành ánh sáng màu vàng nhạt, tuyệt tiêu thiên lôi đang không ngừng oanh kích mình. Hắn có có thể lại chống đỡ thêm một đoạn thời gian nữa. Dựa theo kinh nghiệm giấy vãn, thiên lôi sẽ là từ yếu tới mạnh lại chuyển về yếu, chỉ cần dùng giá trị hóa hỏa tuyệt tiêu cái giai đoạn ở giữa, vậy thiên kiếp lần này sẽ ổn. Trên mấy hiền, mặt mũi của kiếm thần tràn đầy hoảng sợ thân thể run đẩy. Hắn thân là một cường giả, nhất động thiên chi cảnh, cảm thụ là sâu sắc nhất. Hắn có thể cảm giác được mình trang bản là gánh không được thiên lôi dặn này. Thiên lôi mênh mông không gần tăng lên, cho dù dân chúng trong thành cũng có thể cảm nhận được. Kinh thành lúc đầu náo động, bây giờ lâm vào bên trong yên tĩnh. Hoàng y kiếm khách thấp dọng tự nói, Ờ, nói rồi sao má ơi, vì sao lại có gửi đổ lôi kiếp gì đấy chứ? Kiếm khách bên cạnh của hắn cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy quán sợ, chấn động không thôi. Bọn hắn tập võ là bao nhiêu năm rồi, lần đầu nhìn thấy tình cảnh như thế, để cho bọn hắn không thể nào hiểu nổi. Giờ khắc này, những cái người đến từ thế lực vương triều khắp nơi, đều bị hù dọa cho quýu dụng, lòng của bọn hắn đã sinh ra cảm giác tiệt vọng rồi. Có đạo tổ mạnh mẽ như thế tội trấn, ai có thể lật đổ nội đại cảnh này Thời gian từng giây từng phút trôi qua Khương Trường Sinh bằng giàu linh lực của bản thân Tiếp nhận lôi đình đánh tung Cao trần thiên công đại vũ bạo chưa từng bị tổn hại Nhưng lai động rất là lợi hại Kinh Phong vẫn còn đang gào thét Giống như là ăn mừng cho thiên lôi tiến tới Sau thời gian một nén nhăn Bi lực thiên kiếp lại là tăng lên Tới giai đoạn càng cao hơn Khương Trường Sinh dự cảm được không ổn Lập tức mở ra giá trị hương hỏa để mà bảo hộ Giá trị hương hỏa hiện ra trước mắt của hắn Mỗi khi có một bổ xuống, Giá trị hỏa của hắn bắt đầu giảm xuống, có hơi nhanh. Khương Đường Sinh khẩn trương suy nghĩ. "Anh anh -an -an. hạ xuống, tiếng nổ vang rền, lần nữa tăng lên tới một mức độ cao, chấn động đến người trong kinh thành cho phải lũ tay, quản sự nhìn lên bầu trời. Lối điện màu tím đầy trời xoắn lẫn cùng một chủ, mặc dù cách nhau rất xa, người xem cũng là tinh thần rung động, hô hấp dồn dập. Hơn 10 năm đi qua, Bây giờ, tuyệt đại đa số người nội thành đều là lần đầu tiên nhìn thấy đạo tổ độ kiếp. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lôi kiếp, phá vỡ sự nhận biết của bọn hắn, nhất là đối với võ giả. Theo suy nghĩ của đám võ giả, đạo tổ chẳng qua là võ giả có võ công cực kỳ còn đại mà thôi. Những truyền thiết kia đều có quẻ pha trưng và đáng nghi. Nhưng hôm nay gặp mặt, bọn hắn mới ý thức được, đạo tổ rất có thể thật sự là thiên nhân rồi. Không ít thiếu niên bách tính chạy về đến nhà, Bắt đầu thấp hương cho pho tượng của đạo tổ Cầu nguyện đạo tổ bình an Cầu nguyện đại cảnh Hưng thịnh vạn thế Khương trường sinh rõ ràng cảm giác được Tốc độ giá trị hương quả của mình giảm xuống Đang là yếu bớt đi bất quá ảnh hương không lớn Thiên lối này xác thật là cực kỳ khủng bố Mặc dù cách vòng bảo hộ hương quả Hắn vẫn là vô cùng lo sợ Tam động thiên bình thường tuyệt đối không gánh được một cái đạo thiên lôi giai đoạn này Người nào tới người đó rụi Mà lại là biến thành tró bụi hồ phi Giá trị hương hỏa của hắn giảm nhanh xuống 2.000 vạn. Khương trượt sinh khẩn trương và chờ đợi. Hắn cũng không muốn dừng lại, móc ra một cái bình đang dược từ trong cự linh giới đổ vào trong miệng, khôi phục lên lực bản thân. Giá trị hương hỏa 19 triệu, 18 triệu, 15 triệu. Khí thế của thiên kiếp lúc này đi đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Mấy trăm đạo tử lôi điên cuồn anh khích Khương trực sinh. Dẫn đến tốc độ giá trị hương hỏa giảm xuống bỗng nhiên để tăng vọt lên. Khương trượt sinh nỗ lực bảo trì trấn định, không ngừng dùng đăng dược, liện hóa, chuyển hóa thành linh lực cho bản thân của mình. Sau gần nửa canh giờ, giá trị hương hỏa của Khương trường sinh chỉ còn lại có 200 vạn. Mà thiên kiếp vẫn còn đang tiếp tục, còn chưa vượt qua được giai đoạn mạnh nhất. Cũng may thiên kiếp lúc này đã ổn định, mặc dù vẫn là khủng bố như cũ, nhưng cũng không có tiếp tục tăng cường. Tử lôi điểm không hết, theo bốn phương tấm hướng sàng lẫn mà đánh tới bị vòng bảo hộ hương hỏa quanh người của hắn ngăn cách. Vòng bảo hộ hương hỏa như ẩn như hiện. Khương Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi, nỗ lực để cho mình bảo trì trấn định. Khi tử lôi bắt đầu yếu bớt đi, giá trị hư hỏa của hắn chỉ còn lại không tới 10 vạn. Vừa đủ rồi. Khương Trường Sinh thở vào một hơi, hắn lập tức hủy bỏ vòng bảo hộ giá trị hư hỏa, chuẩn bị dùng lực lượng của bản thân để mà ngăn cản. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cỗ tự chân ngôn hiện lên ở quanh thân, cao tốc mà xe tròn, hình thành một cái vòng ánh sáng màu vàng kim, dùng phương thức xoay tròn không có quy lực gì mà chuyển động. Tử lôi mặc dù yếu bớt đi, nhưng số lượng thiên lôi vẫn là chưa có tiêu giảm. Đúng lúc này, một đạo lôi điện màu đỏ thẫm đột nhiên đánh xuống, đánh nát của Từ Chân Ngôn. Khương Trường Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị bị bổ trúng, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ đau đớn. Ngay cả linh hồn của hắn đều có cảm giác được cái cơn đau đớn này. Câu trần thiên không đại vũ bào trong nháy mắt đã mất đi sấm bóng, từng mảnh từng mảnh lông trắng bị đánh tan, theo đó hóa thành tro bụi. Cái đạo thiên lôi này chẳng những là không có võ Khương Sinh mất hết đảm. Ngược lại kích thích lửa giận trong lòng của hắn. Hắn đi tới một bước này, không có khả năng là ngãi xuống đơn giản như vậy. Đạo văn ở giữa mi tâm của Khương trường sinh xuất hiện, vệt sắn màu vàng lỏng lánh tựa như là một cái đầu mắt màu vàng kim chậm rãi mở ra. Đại đạo chi nhẵn Khi đạo lôi điện màu đỏ thẩm thứ hai đánh xuống, đại đạo chi nhẵn đột nhiên bắn ra kim quang. Đây là Khương trường sinh lần đầu tiên thi triển đại đạo chi nhẵn tiến hành chiến đấu. Bản thân của nó cũng là một cái loại thần thông mà Từ trước đến giờ hắn không gặp phải đối thủ nào để cho hắn có thể chân chính đánh một trận, hôm nay là hắn phải đấu với trời. Đại đạo chi nhận phóng ra kim quang vô cực sáng chói, cuồn cuộn, cho dù là dân chúng võ giả trong thành cũng có thể thấy được, tự như là một cột sáng màu vàng kim lên muốn đánh tan cả thương khung. Anh, chùm sáng màu vàng kim ống ánh chạm vào xích lôi, bắn ra lực kích mà mắt thường có thể thấy được, quét ngang các phương thiên địa, bốc lên cả biển mây. Vẻ mặt của khương trường sinh lại lẻo, ánh mắt dứt khoát. Đại đạo chi nhẫn giữa mi tâm hắn phóng đại ra ánh sáng màu vàng kim, lại là đè ép, xích lôi xong thẳng đi lên phía trên. Ta không thể chết ở chỗ này! Mang theo chấp niệm như thế này, kim quang của đại đạo chi nhẫn lần nữa buồn nổ. Lấy khí thế cực kỳ bá đạo, đánh tàn xích lôi, đánh tan cả mây ở trên trời. Vòng sấy lôi vân bị đánh xuyên thủng ra một cái lỗ to, ánh nắng vương vại rơi xuống, rơi vào trên người của khương trường sinh. hắn há mồm thở dốc thở như chó, vẻ mặt mệt mỏi, một vừa rồi tiêu hao liên lực cốt sốt lại của hắn, nhưng hiệu quả xác thực là mạnh mẽ. Lần lực công kích thì đại đạo chi nhãn tuyệt đối được cho là mạnh nhất trong các loại thần thông mà cơ sinh nắm giữ, chỉ có khi sử dụng sanh nhật thần cung mới có thể là so sánh với nó một chút. Nhưng hắn không kịp câu hứng, bởi vì thiên kiếp vẫn còn chưa có tản đi. Biển mây mặc dù bị hắn bắn cho thủng, nhưng cũng không có được để tu Từng mảnh từng mảnh lôi vân vẫn không ngừng pháo thích ra thiên lôi, anh kích Khương Trường Sinh. Cũng may, thiên lôi còn lại đã không có cường đại như trước. Mặc dù vẫn như cũ mang đến thống cổ cho hắn, nhưng hắn còn có thể tiếp nhận. Một lát sau, thiên lôi khủng bố, vô song, màu đỏ thẳm không còn xuất hiện. Ngay cả tử lôi cũng đã biến mất. Khương Trường Sinh, cuối cùng cũng có thể buông lỏng một hơi. Cái lần đổ kiếp này quá là mạo hiểm rồi, sau này không thể nới trễ, nhất định phải giữ trữ giá trị hương quả mới được. Khương Trừng Sinh yên lặng suy nghĩ, câu trần thiên công đại vũ bào đã thôi động cấm chế, nhưng hiệu quả không phải rất lớn, thiên lôi màu đỏ ngòm lúc nãy, kém một chút đã bổ cho cái món pháp bảo này biến thành tro bụi rồi. Thời gian từng giây phút trôi qua, từng sợi ánh nắng từ trên trời dán xuống, xua đuổi đi hắc ám của thế gian. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, lời kiếp của đạo tổ sắp kết thúc rồi. Thần Thiên Hoàng đế thở vào một hơi, nét mặt của hắn trở nên phức tạp. Hắn chú ý tới một chút Đạo tổ không có sử dụng khí vận, mà sau khi đạo tổ đột phát thành công cũng không có tăng trưởng khí vận của đại cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, đạo tổ cũng không thuộc về đại cảnh, hai bên là một cái tồn tại độc lập. Cái này khiến cho thượng thiên hoàng đế có chút quảng. Đạo tổ không muốn cùng với khí vận của đại cảnh dung hợp, hả không phải nói rõ trong lòng của đạo tổ. Đại cảnh cũng không có quan trọng như thế, cuối cùng sẽ có một ngày đạo tổ cũng rời khỏi mà thôi. Trong lòng của Thần Thiên Hoàng Đế sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không được, không được rồi. Hắn nhất định phải để cho đại cảnh dùng tốc độ cao nhất mà cường đại lên, không thể chỉ dựa vào đạo tổ. Thần Thiên Hoàng Đế ngước nhìn Khương Trật Sinh cao cao tại thượng, ánh mắt kiên định. Thiên uy dần dần tán đi, lại rơi qua thêm nửa căn giờ. Hệ thống, Thần Thiên năm thứ 9, đạo hạnh của người phóng đại, lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tật thứ 8 thành công vượt qua, chân võ tam chỉnh thiên kiếp tu hoạt được ban thử sinh tồn thần thông pháp thiên tựn địa. Kiểm trắc thấy ngươi lần thứ tư độ kiếp thành công, bởi vì phương pháp tu hành của ngươi không thuộc vào thiên địa đại đạo của cái chi thế giới này, ngươi có hai hạng để lựa chọn, chỉ có thể chọn lựa một hạng mà thôi. Một, từ bỏ tu tiên, linh lực của ngươi sẽ chuyển biến thành cảnh giới võ đạo của phương thiên địa này, võ đạo thánh vương. Hai, tiếp tục tu tiên, tiên chính là phía trên của chúng sinh, vạn vật kính ngưỡng, con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo. Ngươi sẽ mở ra công năng hương hỏa thỉnh nguyện Khương trường sinh nhìn cái dòng nhắc nhở hiện ra trước mắt Mệt mỏi trên mặt đều là thay bằng cái nụ cười Cuối cùng cũng đã sống sót qua kiếp nạn Hắn yên lặng lựa chọn cái mục thứ hai Tiếp tục tu tiên Hệ thống Mở ra công năng hương hỏa thỉnh nguyện Hương hỏa thỉnh nguyện Ngươi có thể cảm giác được tín đồ đã cung cấp giá trị hương hỏa cho mình Cảm giác tâm linh của bọn hắn Còn có thể báo mộng cho bọn hắn Khương Trường Sinh không cảm thấy cái gì Ngụy muốn cả, dù sao hệ thống sinh tồn này chính là trò chơi mô phỏng do chính hắn chế tạo ra ở kiếp trước. Công năng hung hỏa cũng là hắn sáng tạo ra. Công năng này nhìn như gân gà nhưng có thể tích lũy mạng lưới tình báo khổng lồ cho tu tiên giả. Mà một khi trợ giúp tính độ hoàn thành tâm nguyện, chắc chắn để bọn hắn càng thiệp cuộc nhợ. Từ đó tiếp tục tiên dương cho hắn vì hắn mang đến càng nhiều tín đồ cùng với càng nhiều giá trị hung hỏa hơn. Giá trị hung hỏa mặc dù không thể trợ giúp Khương Trường Sinh trực tiếp mạnh lên, Nhưng có thể trợ giúp hắn đồ kiếp cực kỳ là quan trọng. Sau khi đi qua đồ kiếp lần này, hắn phải nghĩ biện pháp thu hoạch được giá trị hương quả càng to lớn hơn mới được. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đã bắt đầu dẫn đến linh lực bàn bạc. Trong đăng điện của hắn đang ngưng tụ ra một cái vật thể, giống như là một cái loại quả nào đó màu vàng kim. Từ nơi sâu xa, hắn hiểu được lai lịch của vật này, chính là đạo quả. Bểu tận của đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 8, sau khi thúc đẩy sinh trưởng ra đạo quả, tốc độ lên lực của hắn cũng là được thúc đẩy sinh trưởng càng nhanh, linh lực cũng sẽ càng mạnh. Hắn yên lặng cảm thụ lực lượng bằng bạc ở bên trong đà quả. Lúc này lôi vân trên trời cũng đã được để tu táng, ánh nắng vảy ở trên người của Khương Trường Sinh. Quanh người của hắn lập lạp kim quang nhàn nhạt, tự như tùy thề là muốn vũ hóa thành thiên Một lúc lâu sau, đạo quả của hắn mới ngân kết thành công, linh lực của hắn còn tại tăng vọt vượt trước đó. Tại bên trong quá trình tăng vọt Thiên địa linh khí chua vào bên trong cơ thể của hắn Tẩm bổ hột phách cùng với linh hồn khoáng Đạo giới ẩn dấu sâu Tại bên trong linh hồn cũng đang khuếch đại Đây là một cái loại cảm giác mỹ diệu Khó mà diễn tả bằng lời Mà tại bên trong quá trình này Từ đầu đến cuối cũng không có người nào dám tới đây Để tìm hắn gây sự cả Mặc dù có người suy đón Đạo tổ khả năng đã bị trọng thương Nhưng cũng không dám tì tiện thượng thiên Dù sâu mạng thì chỉ có một Ở bên trong đền viện Bạch Kỳ nhất miệng lên cười nói Quả nhiên là thành công Ta cũng hài nghi Chủ nhân là cố ý hiển thánh Trên thực tế không cần đủ kiếp gì đâu Kiếm thần nghe xong cảm thấy có đạo lý Nếu như đạo tổ thật cần đổ kiếp Vì cái gì không trốn đi để mà đổ kiếp chứ Bất quả coi như là giả Có thể chế tạo ra Một cái thiên kiếp mạnh mẽ như thế Công lực của đạo tổ đúng là khó có thể tưởng tượng à Nhất là cái đạo kim quang kia Khiến cho hắn khó mà quên Hắn cũng không biết đó là cái tiền học gì Đừng lẽ nói với hắn đây chính là khí chỉ của Trần gia. Không mẹ nó, có quỷ mới tin khí chỉ Trần gia, không thể nào mà mạnh tính như vậy được. Rồi vậy thì bác sinh dừng tập 42 của bộ truyện Dạ Kỳ trường sinh đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 43 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và xin hẹn gặp lại.